Hồi thứ năm mươi bốn Thành Cô Tô năm nước hội binh Sông Tương Giang sáu xoái tiếp viện Nói về lỗ vương từ khi nạp Ngô Khởi làm phò mã tới nay Hằng ngày cứ chiêu binh mãi mã Đặng tính việc báo thù Nay thấy thơ của ngô vương Tới hẹn hưng binh mà trừ chúng vô diệm Bèn đòi phò mã tới mà bảo rằng Truyền sáu chục muôn binh rồng Chờ ngài hiệp lực giao công Phải bắt cho được vợ chồng của Trung Hậu Ngô khởi tuân lệnh Thẳng tới giáo trường tuyển binh Còn Lương Vương cũng nóng việc báo thù Ngặt vì một mình thấy cô Nên chưa dám thổ lậu binh cơ nay tiếp được thơ của anh Vương đưa tới Thì trong bụng mừng khắp khởi Như chim thêm cánh, cá thêm vi Bèn đồi nguyên soái Thách anh tới Mà phân tỏ sự Rồi mới biểu Phải mau chiêu tuyển hùng binh 60 vạn Còn Tần Vương từ ngày Trung Hậu Luồn đặng hột cửu khúc minh châu Và khắc thơ vào mặt sứ thần Thì thường bữa lo buồn Không biết tính phương cái chi mà rửa hận nay cũng tiếp đặng biểu văn của anh Vương cáo cấp Liền phúc thơ lại Rồi lập đật hưng bình Còn Tấm Nguyên Vương đối với Trung Hậu Thì không thù quán Nhưng nghe Trung Hậu làm những điều vô lễ Nên cũng đem dạ bất bình Muốn cùng nhau một chuyến tử sinh Cho rõ mặt quanh quanh liệt liệt mày đầu có biểu văn của anh Vương vừa tiếp bèn mừng thầm vì có dịp hân binh Liền truyền cho tân báo đại tướng quân Và bảo rằng Hãy màu điểm hùng binh sáu chục vạn Trước là giúp các nước Trả xong thù quán Sao phải giết cho được chung hậu mới ngồi yên Tướng quân khá tôi chịu phiền Sách có chữ Kiến nghĩa bất vi vô giọng đầy nhắc lại Long Vương nước triệu Đã gả em gái của Liên Pha cho Điền Côn, Triệu với Tề, Hòa hảo nhất môn, Chẳng có điều chi xích mít, Còn Chiêu Vương Yên Quốc, Nhờ có Trung Hậu thâu phục đặng phản thần, Trung Hậu với Yên Đơn công chúa đặc kết tình thâm Không lẽ lại đem ơn mà trả quán, Bởi vậy nên nước Yên và Triệu không ai chịu giúp anh Vương, Liền viết phục thơ cho Sứ Thần, Khiến Mao đem về nước, Nói về Hiếu Vương nước Tần, Nguyên Vương nước Sở, Hưng vương nước Hàn, hưng vương nước ngụy Thấy đều nhận được biểu văn cáo cấp của anh vương Bốn vua còn đang lưỡng lự chưa biết tính lẽ nào mà thi kế bỗng các vị trung thần tới can gián Bốn vua đều nghe lời Giao biểu văn lại cho sứ thần rồi bảo Trở về cô Tô lập tức Ngày kia anh vương lâm triều Huỳnh môn quang vào tấu rằng Có mười vị khâm sai đã về tới Còn ở trước ngọ môn xin đợi lệnh anh vương cho mời vào mười vị khâm sai đến trước kim giai triều kiến xong rồi dân thờ các nước lên trình cho anh vương anh vương xem rồi biết chỉ có bốn nước sẵn lòng giúp mình mà thôi bèn truyền lệnh cho phi long phi hổ làm chức tả hữu giám quân phi hùng phi báo làm chức thống chế rồi bảo dọn dẹp tương gian địa thế mà tiếp rước bốn vị hầu vương nói rồi về bốn vị hầu vương đã có tờ chiếu hội với nhau Nên đồng một ngày khởi binh tới thành Cô Tô Ké trước người sau cách chừng ba chục giọng an dinh hạ trại Quần thám tử chạy về phi báo quan huỳnh môn tâu lại với vua hay Anh vương truyền nội thị sửa dọn kiệu xa Thẳng tới vương dinh mà tiếp rước Kỳ bài quân ở các nước vào tâu lại cho mấy vị vương hầu hay Bốn vua đều hỷ lạc hân hoang Gặp nhau hiệp mặt vài đoàn Kế đó anh vương rước về để đại yến Năm vua ngồi chung quanh nhau mà trò chuyện Ai cũng căm giận chung vô diễm hành hung Nên ngày nay hiệp lực gia công Quyết trần cho đặng cái con chung sủ phụ Anh vương mới nói Nếu như nước nào bắt đặng chung vô diễm Thì địa phận tề sẽ giao cho anh nhất thống Bốn vua mới đáp rằng Việc này công khó tại nơi vương huynh Thì xin nhường cho anh nhất thống Đang uống rượu được vài tuần Năm vị vương hầu mới bàn với nhau rằng Tướng tại mưu bất tại giọng, bình quý tinh bất quý đa Này năm nước đã hiệp binh, tính có hơn 300 vạn người Mà con sử phụ là một con nó pháp thuật vô cùng Vậy mình cũng phải làm sao kiếm cho được người tài trí kim toàn Thì mới thống lĩnh được năm đạo binh tương gian Thì chúng ta mới khỏi lo bề sai thất năm vua luận rồi, bèn truyền lệnh cho quân chánh ti năm nước vào mà nói rằng Từ thống binh cho tới du kích Nếu ai có tài trí chi Mà bắt được chung vô diệm Thì cho phép tới ra mắt năm vua Chức thống lãnh tức thì ban cho Cầm binh quyền ở trong năm nước Rao rồi dây lát có một người tới sinh ra mắt Đặng tỏ bài các việc quân cơ Năm vua xem thấy ngỡ ngơ Người sao mà cao một trưởng Râu mọc năm chòm Má phấn môi son mày tầm mắt phụng Thiệt là đường đường hảo hớn chết chẳng phải là một tay tầm thường anh vương coi kỹ cả mừng bèn nói rằng tráng sĩ hãy tới ra mắt anh em ta có việc chi thì hãy phân nghe thử người ấy bước tới triều bái rồi tâu rằng tôi là người tỉnh sơn đông chức phò mã lỗ vương họ ngô tên khởi xin chư bị đại vương tha lỗi anh vương mới nói vương huynh miễn lễ có mưu chi hay thì hãy nói cho ta nghe ngô khởi mới tâu Tàu, tôi có một vị sư phụ Bây giờ ở tại núi Lạc Vân Sơn Tên gọi là Chí Tôn Lão Tổ Người thiệt vô cùng pháp lực vả lại có cựu thù với Lê Sang Thánh Mẫu Người đã sẵn lòng xuống giúp Ngũ Đại Vương Thời diệt trừ chúng vô diệm như là trở bàn tay Thôi bây giờ, xin Ngũ Đại Vương hãy đốt hương đảo cáo Trong giây lát, thì người sẽ đến đây tức thì Năm vị Hậu Vương nghe nói cả đẹp liền truyền quân đặt bàn hương án đốt trầm sông hương ngô khởi bước lại đứng vang vái trước năm vị vương cũng quỳ xuống thành tâm cầu nguyện lễ cảm ứng thiệt là linh hiển tấm lòng thành thấu tới chín tầng mây đương khi lão tổ ngồi trên bồ đoàn thinh không bỗng liền nháy mắt bèn dùng pháp nhãn nhìn xuống liệt quốc thấy năm vị vương thành ý khẩn cầu bèn nghĩ lại mình cũng có tư thù thôi quý xuống đó bày mưu lập kế nghĩ rồi liền kêu đồng tử dặn dò giữ động và lấy những pháp bổ tùy thân rồi cưỡi con mai hoa lộc đằng vân bay xuống. khi tới nơi đến trước quân môn nói với quân giữ cửa rằng có lão tổ ở thủy hoa động đã đến quân vào tàu cho năm vị vương hay năm vua cả mừng liền kêu ngô khởi đi theo ra trước quân môn nghinh tiếp hai đàn gặp nhau chào mừng năm vua bèn điếc xem thấy lão tổ đầu đội đạo quan mình mặc huỳnh nhung miệng có bốn cái nanh dài sống mũi thì có ba lỗ tóc tai bồm sờm như ổ quạ miệng tỏa loa giống như cái quả lò mình cưỡi con mai hoa lọc rất to tay cầm cây côn ngô kim quá lẻ năm vị vương xem rồi bèn rước lão tổ vào dinh phân tân chủ mà ngồi năm vị vương mới thưa rằng anh em tôi tài hèn đức bạc lại thêm nóng chí phục thù bởi cớ ấy cho nên ngô tướng quân đã ra ơn điểm chỉ anh em tôi mới biết mà thành tâm khấn nguyện nên lão tổ đã xuất sơn hạ giới đến đây vậy xin giám hội lão tổ đạo hiệu là chi xin nói cho anh em chúng tôi được từng ảo lý lão tổ nói bằng đạo pháp hiệu là chí tôn tên xưng là quản đức tiên tử bởi bằng đạo cũng có ý giận con sủ phụ Nó ấy có pháp thuật mà hiếp người Nên bằng đạo mới tới đây Vì mấy vị vương mà ra tay giúp luôn thể Năm vị vương mới hỏi Lão tổ có kế chi để bắt được vô diệm Xin hãy chỉ bảo cho anh em chúng tôi Lão tổ đáp Nếu bằng đạo không có pháp lực Thì không dám hạ sang Xin năm vị vương cứ bình an Để bằng đạo bắt chung vô diệm rồi sẽ biết Năm vị vương mừng rỡ khôn cùng ấn phong cho lão tổ làm hộ quốc quân sư được phép điều khiển binh mã năm nước lão tổ cúi đầu tri tạ kế bày thiệt chai ngô khởi đứng hầu rót rượu lão tổ mới nói nay binh mã năm nước 300 vạn có lẽ mà cô tô rất hẹp muôn bề bởi chỗ này không phải chỗ đồn binh bố trọng vậy phải kéo hết tới đất tương giang thiệt là chỗ đất rộng muôn ngàn thật dễ làm chỗ điều binh khiển tướng nay ngài quỳnh đạo rất xinh vậy phải phát lệnh dời binh kéo trễ anh vương mới nói cô già cũng định chỗ ấy nên sai người đến đã dọn dẹp nay đã hoàn thành rồi vậy xin bốn vị vương huynh hãy vâng lời điều tài tụ hưng binh tấn mã nói rồi năm nước đều bạc trại khởi hành chẳng bao lâu đã tới được đất tương giang Bình năm nước đều an dinh hạ trại Bá tánh hết thảy kinh hải hồn vai Bình đóng 730 dặm dài Lão tổ bây giờ mới thăng trướng Rồi nói với năm vua rằng nay cũng đã gần tới tiết đoan dương canh độ Xin truyền cho quan tổn trấn đặng hay Phải gắn công y kế mà đặt bài sắm một chiếc long châu lập tức Rồi sai người tới Phi tình đái nhật tới lâm trì Mời cho đặng vợ chồng tề vương Xin màu màu tới hội sông tương coi đua ghe nhiều đường tiêu khiển Như nó bằng lòng đi đến Thì ắt là mạng hiểm thấy nguyên Còn một mình nó chẳng có xa chi Dễ như là bắt chim trong lưới Anh vương nghe nói rất đẹp Khen cái ấy hay vô cùng Liền sai phi quế Chẳng luận ngày đêm Đưa biểu tới dân ngay cho tề chúa Phi quế cúi đầu vân tạ rồi cầm biểu văn Ma qua đông tề khi phi quế đi tới lâm tri ở trước ngọ môn đợi lệnh hoàng huỳnh môn vào tâu cho vua tề hay tuyên vương cho vào phi quế đến trước kim giai triều bái và dâng biểu lên cho vua xem tuyên vương mở biểu thấy có mấy câu thơ như vầy thành cô tô ngô vương trăm lại kính dân cùng hổn hải tuyên vương bấy lâu trộm liếc dung quan Tiến trung hậu vang danh như mỏ. nay gặp tiếp đoan dương canh độ, Tiểu bang đã sắm sửa đua bơi. Mời thượng ban quân hậu tới chơi, Yến anh cùng mọi người đều tới. Cuộc hỷ lạc xin đừng từ chối, tiếng anh em ân ái bấy lâu, Tổng lương lỗ cũng theo sao, Điều phó hội vua hầu tiệc rượu Tuyền vương xem rồi cả kinh và nghĩ rằng, Vì việc chém xứ mà gây nên quả hoạn bởi cớ ấy nên ngô vương mới cho mời qua phó hội tương giang nhưng năm xưa phó hội kỳ bàn ắt đến đổi sanh dân đồ tháng nghĩ rồi bèn kêu yến anh mà hỏi rằng nay anh vương thỉnh Trọng và quốc hậu tới tương giang để coi hội đua bơi chơi việc có nên hay chăng trẫm hỏi một lời sự hiệp hội nhiều nơi tai họa yến anh mới tâu việc ấy thì tự nơi bệ hạ Xin hãy mời quốc mẫu tới bàn coi, tấn thối lẽ nào Thiền tử liền truyền cho thỉnh Trung hậu vào triều nghị sự Trung hậu nghe có chỉ triệu, bèn bấm tay biết rõ kiết hung Liền theo nội thần, thẳng tới ngai rồng Tuyền vương thấy vội vàng tiếp rước, rồi thuật lại sự anh vương mời sao trước qua chơi yến lạc tương gian, vợ chồng đều vầy hiệp một đoàn Yến anh và điền cô thấy đều đủ mặt Sự nên chăng chẳng chưa có kể chắc Mời cho Mới cho mời ngự thê đến để tính việc hơn thua Trung hậu nghe nói Chẳng tâu mà nghĩ thầm rằng Nếu ai già chẳng tới tương gian Thì làm sao gồm thâu năm nước cho đặng, Thà chịu tội xứ người làm quỷ Chẳng hơn để tiếng người cười về sao Nghĩ rồi bèn tâu rằng Nếu anh vương đã thành tâm tới thỉnh Thần hậu xin bảo giá Hỏ hội tương giang. Yến Anh nghe nói thất thanh, Vội bước ra mà bao rằng, Này tương hội có đủ binh năm nước, E khi có việc chẳng lành. Trung Hậu nói, Năm nước đã một lòng, Chẳng có điều gì gian trá. Thôi, để ai ra tới xem đùa bơi cho vĩ dạ Sao cho biết luôn phòng cảnh ở tương giang. Nói rồi bèn đòi sứ thần tới viết chiếu trả lời, Y kỳ sẽ tới và thưởng sứ mười đỉnh bạc để làm tiền lộ phí về báo cho năm vị quốc vương hay phi huế cúi đầu lại tạ lãnh chiếu văn lập tức trở về còn tuyên vương thấy trung hậu ăn nói chậm hẩm thì thất kinh mà hỏi rằng ngự thê muốn đi coi bơi thì đi chớ trẫm thiệt không dám đi trung hậu tàu dưới bệ hạ có lòng nghi sợ thì thần hậu xin viết chiếu chỉ thỉnh sáu vị nguyên soái sáu nước tới giúp công đặng lượt trận dùm cho Nói rồi bèn truyền cho nội thị đem văn phòng tứ bủ ra Viết sáu đạo chiếu văn Sai sứ đem qua sáu nước hàng trong mười ngày phải trở về phục chỉ Bằng không, thời xử theo luật gia hình Sáu người lãnh mạng Lập tức đi luôn cả ngày lẫn đêm Chẳng bao lâu tới kinh thành của sáu nước Vua sáu nước coi đều bằng lòng giúp sức Mỗi người là một muôn binh Nước tầng thì sai đại nguyên soái trương hàng nước sở thì sai đại nguyên soái quỳnh cát nước yên thì có tôn tháo phò mã nước Hàng thì sai đại soái trương sa nước triệu sai đại nguyên soái liêm pha và bốn người con của liêm pha là liêm cang liêm ấn liêm thuận và liêm đạt còn nước ngụy cũng sai đại nguyên soái trịnh anh bình mỗi vị đều lãnh một muôn binh thảy tụ tới thành lâm tri phó hội khi sáu vị nguyên soái sáu nước kẻ sao người trước kéo binh tới hỗn hải kinh thành truyền quân phát pháo an dinh ở tại trước ngọ môn đợi lệnh còn trung hậu từ khi cho phi quế về nước và sai sáu vị khâm sai đi rồi thì hàng ngày tới giáo trường thao luyện binh mã đội ngũ đâu đó chỉnh tề thuần phục ngày kia vợ chồng lâm triều đang lo việc nước thì có quan huỳnh môn vào tâu rằng sáu vị khâm sai đã trở về Và sáu nước đều cho sáu vị Nguyên Nhung tới giúp Trung hậu cả mừng Truyền lệnh cho sáu vị Nguyên Nhung nhập triều quan huỳnh môn vân lệnh Kế đó sáu vị theo vào triều kiến Khi sáu vị Nguyên soái tới trước Kim Loan Điện Triều bái xong Trung hậu mời ngồi rồi thuật lại rằng Năm nước hội binh muốn lập ra cuộc đoan dương canh độ Bởi cớ ấy nên ta mới vội vàng thỉnh mời quý vị miễn phiền chỗ lao khổ với ta trung hậu nói rồi bèn truyền nội thần dọn yến diên thiết đãi sáu vị nguyên nhung đang khi tiệc rụng vui lòng trung hậu mới hỏi rằng có dám bảo giá ai gia đi qua phó hội tương giang chăng điền cồn bước ra tâu rằng thần nhi xin lãnh mạng kế đó thấy liêm thoại hoa cũng tâu xin đi theo trung hậu cả mừng vua tôi yến tiệc vui sai tiệc vừa mãn liền truyền bãi triều ai lui về nhìn nấy